Ông ta đã xuống nước khá lâu, nhưng vẫn chưa phát hiện được thứ gì đáng giá, cũng chẳng gặp phải thứ gì đáng sợ. Đang chuẩn bị ngoi lên, chợt phát hiện thấy trong làn nước xa xa ở mé bên phải, phía trước mặt có một đám gì hỗn loạn. Nhưng ông không dám lại gần. Ông ta định đợi thêm một lát rồi tính. Biết đợi chờ đôi khi sẽ được làm ngư ông đắc lợi. Nhưng chờ đợi trong nước không giống như chờ đợi trên bờ, không thể tính toán bằng lòng kiên nhẫn, bởi vì còn phải tính đến điều kiện sinh tồn. Ông cần phải lấy hơi Nếu không Chờ đợi cũng sẽ đồng nghĩa với chết ngạt Khi lộ ăn ngoi lên để thở liền phát hiện bên dưới mặt nước có một lớp băng Lúc này ông mới nhận ra tia chấp ngòn ngoèo phía dưới mặt nước Mà ông nhìn thấy khi còn đứng trên thềm đá kỳ thực ra chính là vết nứt Khi mặt băng dạn ra Và ông đã xuống nước từ một khe nước trào lên Sau khi băng nứt Chẳng trách khi giao chiến với ba nhân khảm vô hình Cả nhân khảm nấp dưới ao Có thể vừa chạm nước đã bật lên Thì ra ngay dưới mặt nước có lớp băng làm điểm thực. Phương pháp lấy hơi của lỗ ân rất đặc biệt. Ông nằm ngang người ngửa mặt, chỉ đưa hai lỗ mũi nhô lên khỏi mặt nước. Như vậy người trên bờ sẽ không dễ dàng phát hiện ra. Đó là phương pháp lấy hơi hoàn hảo trong khi mai phục dưới nước. Khi lỗ ân tiếp tục lặn xuống, ông chợt phát hiện vầm mặt trời tròn trong trang khuyết đã không còn nữa. Không biết là do từ vị trí này không nhìn thấy, hay là nó đã di chuyển. Lộ ẩn hết sức thận trọng di chuyển thân mình sát mặt băng, tiếp tục quan sát xem vật thể đó vẫn còn hay đã mất. Khi di chuyển sát dưới mặt băng, ông cảm thấy nhiệt độ nước ở đây có sự khác biệt rất lớn. Dường như giữa lớp nước sát với mặt băng và lớp nước phía dưới có một tầng ngăn cách. Nhưng tầng ngăn cách này không phải là đường thẳng, mà là một đường chéo như hình dẹ quạt. Bởi vậy lớp băng ở đây chỗ dày chỗ mỏng. Chỗ mỏng có thể một quyền đấm vỡ, chỗ dày có dùng đá đập bố bổ cũng chưa chắc suy chuyển chẳng trách gã nhân khảm trong nước có thể mượn lực từ mặt băng để bật cao đến thế một đám đen đặc súng xít về nhau đang di chuyển rất nhanh về phía ông vì chỗ này rất sâu ánh sáng rọi xuống từ mặt ao không đủ so sáng nên rất khó nhìn rõ nhưng lỗ ăn đoán rằng chúng hẳn cũng tương tự với con quỷ nước đã nhảy ra từ chỗ lá sen tim ông thoát cái đã nhảy lên tận họng. ông lập tức thu nhỏ hoạt động của tứ chi kẹ khẳng trường xuống đáy nước. Ông lao tranh chách xuống phía dưới, rất gần với vật thể trong suốt lấp lánh kia. Vốn di có thể nhìn thấy nó sớm hơn, nhưng vì cảm giác lạnh cóng, nên nước thời chưa thể nhìn rõ. Nhưng giữa ông và vật thể đó bị ngăn cách bởi một cây cột lớn hình vuông đen chuỗi, cản trở tầm nhìn, cũng chặn luôn sự lan truyền của hàn khí. Lộ Ân tiện tay cầm lấy đầu sợi dây thừng đang vậm trong miệng, buộc vào một mấu lồ ra trên cây cột. Ông biết nếu muốn chiến đấu hay răng co, sợi dây thừng sẽ trở thành vật cản. Nhưng nếu ông ừ. ứng phó không lại, có thể lợi dụng sợi dây thừng để thoát thân lên bờ. Ông nấp sau cây cột, lén nhìn xem lũ quỷ kia muốn làm gì. Ông chợt nhìn thấy một thân người đang trôi nhanh về phía vật thể trong suốt. Chốc lát đã bị đông cứng, vẻ như sắp chết đến nơi. Vật thể trong suốt sáng trắng kia chính là nguồn phát ra hàn khí dưới ánh hàn quang lờ mờ sắc trắng lỗ ân đã nhận ra người sắp bị đông cứng kia chính là ngũ lang nhưng ông không lập tức hành động mà trước tiên ông thận trọng ước lượng khoảng cách giữa mình ngũ lang vật thể tỏa ra hàn khí và lũ quỷ nước sau đó mới lựa chọn một góc độ thích hợp để nhanh chóng hành động khi Lộ ân kéo ngũ lang ngoi lên mặt nước để lấy hơi đó là ở trong một miệng giếng lỗ ân không biết đó là nơi nào nhưng ngũ lang thì biết Đó là mũi rồng Nhưng nhất thời anh ta không phân biệt được Đây là lỗ mũi bên trái hay bên phải Vụ Lang Có tìm được gì ở phía dưới không Lỗ ân hỏi Giọng có phần sốt sắng. Không biết Liệu nhi xuống trước Con vừa xuống đã phải đánh nhau Tới bụi với lũ quái vật kia Vụ Lang lúc nào cũng chỉ biết nói thật Đây là điều lỗ ân không cần phải nghi ngờ Bây giờ Người hãy nhớ kỹ lời ta Cái thứ phun khí lạnh lúc nãy gọi là băng tinh thổ hàn Muốn phá được nó Cần phải phong kín miệng nhà hàn khí Người hãy tìm cách tiếp cận nó từ bên cạnh Biệt kín miệng của nó lại là được Giọng nói của Lỗ Ân có phần run dậy Vì nước ở gần miệng giếng này quả thực giá lạnh vô cùng Ông cố gắng đạp nước đẩy cơ thể lên cao Vì bên dưới có một tầng nước lạnh bút hơn Cần phải tránh xa Bằng tình thổ hàn là một truyền thuyết do khách đi thuyền từng ngoại quốc kể lại. Họ nói rằng ở phương nam của biển lớn có một vùng cực nóng. Đỉnh núi thường xuyên khạc lửa, phun ra đá lửa đỏ rực. Có thể đun sôi cả một vùng biển lớn. Đem đá này tới vùng cực lạnh ở phương bắc. Nó sẽ nhả hết nhiệt nóng và thu hút hàn khí. Đợi đến khi nó hút no hàn khí, khối đá sẽ không còn cứng nữa. Cầm vào tay cảm giác như bông. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Chưa ai được tận tay sờ và xem nó cứng hay mềm. Cho dù sờ được vào, cũng sẽ đông cứng thành băng chỉ trong nháy mắt. Loại đá này được gọi là băng tinh miên thạch. Hàn khí của nó chỉ có băng phách hàn ngọc mới có thể phong tỏa được. Bởi vì mật độ của băng phách hàn ngọc có thể ngăn cạn không cho hàn khí phát tán ra ngoài. Người ta dùng băng phách hàn ngọc để chế tạo thành vật đựng kín mít. Sau đó mở một cái cửa có thể đóng mở để khống chế hàn khí tỏa ra theo đúng phương vị tốc độ và phạm vi mong muốn đó chính là băng tinh thổ hàn chú thích băng tinh miên thạch có nghĩa là đá bông tinh băng băng phách hàn ngọc có nghĩa là ngọc lạnh phách băng hết chú thích lâu Ân vốn là người định hải từ nhỏ đã nghe được truyền thuyết này từ những người đi biển nhưng ông không tin mãi tới 6 năm trước đây khi cùng lộ thịnh nghĩa tìm đến thác lạc thạch tại núi thiên cung tỉnh Chiết Giang cùng đối phương tranh đoạt kính thạch thiên thư bên dưới dòng thác họ đã tìm ra vị trí cất giấu nhanh hơn đối phương nhưng dòng thác cao cả trăm thước không chỉ nước dối cực mạnh mà còn liên tục có đá tảng đổ từ trên cao xuống đáng sợ hơn nữa trong thác có loài giận nước cực độc dính vào da chạm vào máu là chết tức thì họ đã nghĩ ra rất nhiều cách mà vẫn không thể lôi được bảo bối ra bởi vậy họ đánh phải quay trở lại Thái Hồ tìm ngư phủ rùa gai du hữu thích, mượn tấm áo giáp đồng xuyên nước để vào lấy báu vật. Nhưng đến khi họ trở lại, kính thạch thiên thư đã bị người ta lấy mắt. Dòng thác cao trăm thước chỉ còn vài tia nước lơ thơ, băng kết trên thác nước và đầm nước dưới chân vẫn chưa tan hết. Lúc đó giữa tháng 5, có thể khiến cả thác nước đóng băng, họa có là thần tiên. Lộ thị nghĩa cho rằng có lẽ trời không giúp mình, nên buồn bã quay về. Lúc đó lâu Ân đã nghĩ đến băng tinh thổ hàn Nhưng lại không nói ra Vì ông vẫn cho rằng đó là thứ không có thực Chú thích Kính thạch thiên thư Sách trời trong đá Áo giáp đồng xuyên nước Do Khương Thử Nha chế tạo Nguyên liệu lấy từ đồng của cây cột đồng Mà chủ vương dùng để thiêu đốt người Trong thứ đồng này chứa đựng tinh huyết Và oán khí của những người từng bị ống đồng nung chết hết chú thích hiện giờ lỗ ân vẫn chưa thể xác định vật thể đó là gì nếu nó quả thực là băng tinh thổ hàn cũng không biết phương pháp của mình có hữu dụng hay không nhưng giờ đây chẳng còn cách nào khác đành phải liều thử chiêu này xem sao họ lại tiếp tục lặn xuống nước trước mệnh lệnh của sư phụ vũ lang cũng không bao giờ chần chừ anh ta di chuyển về phía sau cây cột vuông Sau đó bám sát đáy nước tìm đến gần vật thể kia. bằng tinh thủ hàn trông có vẻ giống như một cái hũ. Đã là cái hũ thì chắc chắn sẽ có miệng hũ. Hũ lang biết nhiệm vụ của mình là bịt miệng hũ lại. Nhưng lấy gì để bịt đây? Anh ta di chuyển mấy vòng quanh miệng hũ, nhưng không tìm ra cơ quan để đóng hũ lại. Thế là anh ta chuyển sang tìm kiếm trên thân hũ. Cũng không phát hiện được gì. Giờ chỉ còn lại một vị trí chưa động đến. Đó chính là đáy hũ người tô lỗ vẫn chỉ là người thô lỗ. Anh chỉ biết hành động, mà rất ít khi biết cân nhắc trước sau. Anh ta thậm chí chẳng buồn nghĩ ngợi, đã đẩy nghiêng cái hũ, rồi ngó nghiêng xuống dưới đáy. Vừa nghiêng hũ, ngụ lang loáng thoáng nghe thấy những tiếng leng keng như của dây xích. Anh ta cũng chẳng để tâm, chỉ chúi mũi vào quan sát phần đáy hũ, nhưng vẫn không thấy gì khác lạ. Đến khi ngẩng đầu lên. Anh ta mới phát hiện trước mặt đã xuất hiện thêm nhiều chiếc hũ hình dạng giống hệt nhau nhưng kích thước lại lớn nhỏ bất nhất 6 cái đã xuất hiện thêm 6 cái hũ nữa cái cao cái thấp lơ lửng trong nước có thể lờ mờ nhìn thấy chúng được nối với nhau bởi thứ gì đó trông giống những sợi dây xích lớn vũ lang khựng lại một chút anh ta ý thức được rằng có lẽ mình đã phạm sai lầm nhưng là sai lầm gì thì lại không biết Anh ta từ từ hạ cái hũ trở về vị trí ban đầu Nhưng đột nhiên Sợi xích phía sau cái hũ rung lên một cái Một trong sáu cái hũ mới xuất hiện bỗng lật nhào trở lại ngũ lang đột ngột cảm thấy có một luồng nước lạnh cực mạnh lao thẳng về phía mình Phạm vì rất rộng Không thể né tránh Nên bị đâm sầm một trời ráng Đúng vậy Luồng nước không chỉ giá lạnh dị thường Mà còn mang theo lực đạo dữ dội Sau cú va đập Cơ thể ngũ lang trượn đi trên mặt bùn một đoạn xa rồi mới nổi bành lên. Ngũ lang đã bị đánh ngất, hay lạnh quá mà chết ngất không ai biết được. Chỉ biết anh ta đã toàn thân tê liệt, hoàn toàn không còn lấy một chút trí giác. lỗ ẩn ở bên cạnh đã nhìn rõ tất cả. Cách sắp xếp của những chiếc hũ có vẻ giống như trận pháp. Nhưng trận pháp gì thì ông không nhìn ra. Những băng tinh thủ hàn được đựng trong những cái hũ to nhỏ lột rộn. Cách sắp xếp hình như cũng không theo quy tắc nào. Dường như dựa chúng chẳng liên quan gì với nhau. Không hiểu tại sao lại có sợi dây xích nối liền. Chắc chắn chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Một thiết kế thoạt trông không có điểm gì đặc biệt. Nhưng kỳ thực lại hết sức thần kỳ. Chẳng phải chỉ trong nháy mắt đã khiến ngũ lang chúng đòn độc hay sao. Hơn nữa, bảy cái nút trong khám diện đều được làm từ băng tinh thổ hàn cực kỳ hiếm có trên đời huyền cơ trong đó chắc chắn không phải tầm thường chưa biết chừng thứ mà ông muốn tìm bên dưới thác nước năm xưa lại chính là ở đây chiếc hũ vừa lật ngược đã trở lại vị trí ban đầu lỗ ân tiếp tục suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi cuối cùng ông nhằm đến một cái hũ khá lớn trong bọn rồi bám sát đáy nước nhanh chóng lại gần ông vô cùng thận trọng vì nhìn vào tình trạng vũ lang bị tấn công khi nãy có thể thấy rõ băng tinh thủ hàn không những lan tỏa ra hàn khí mà còn có kinh lực vô cùng mạnh mẽ nguồn năng lượng này có lẽ cũng là một hiện tượng tự nhiên tương tự như điện, từ tóm lại cho dù là hàn khí hay hàn kinh lộ ân cũng chỉ có một phương pháp ứng phó duy nhất đó là không thể nó đụng vào ông nhẹ nhàng lần lên tới đáy hũ sau đó bám sát theo thân hũ khẽ khàng lần lên tới miệng Tại sao lại bám thân hũ? Vì như vậy khả năng bị những chiếc hũ khác công kích sẽ rất nhỏ. Thông thường khi thiết kế khảm diện, người ta sẽ không để lực đạo của nút này tác động lên một nút khác. Hay nói cách khác, sáu chiếc hũ còn lại sẽ không thể phun hàn khí về phía chiếc hũ mà Lô Ân đang bám sát. Thế nhưng những gì diễn ra trong thực tế lại hoàn toàn không giống như ông dự tính. Khi đầu ngón tay của ông lần theo thân hũ lên trên và khẽ vào gờ nổi trên cổ hũ, Chiếc hũ vẫn đứng yên bất động Nhưng một băng tinh thổ hàn Trên trích bên dưới nó đã lật đánh vèo một cái Lộ ẩn cảm thấy Có một lượng hàn khí cực mạnh Kèm theo một lực đạo vây gớm đánh thẳng tới sau lưng Cơ thể của ông Trước mắt đã lạnh đến đông cứng Tên liệt như xác chết xác thân cứng đờ đã không còn điều khiển được nữa Cứ thế giật giật nổi lên mặt nước Mặc dù vậy Thương thế của lộ ân vẫn nhẹ hơn ngũ lan rất nhiều Vì ông đã nhìn thấy toàn bộ quá trình ngũ lang bị dính đòn Nên đã có phòng bị Khi ngón tay của ông vừa chạm đến mét vờ Ông đã lập tức không lưng rụt cổ Khi luồng kinh lực dội đến Ông liền ướn ngực cong lưng Giảm bớt được một phần lực đạo Bởi vậy Thương thế của ông do lạnh cứng nhiều hơn va đập Khi ông nổi lên tới gần mặt nước Liền phát hiện lớp băng không biết từ lúc nào đã trở nên rất mỏng Thậm chí một số chỗ đã tan hết Rất có thể do băng tinh thổ hàn thay đổi vị trí Không còn hơi lạnh để duy trì trạng thái đông cứng cho lớp băng Nên nó đã tan chảy nhanh chóng Không còn lớp băng Ông không phải mất công xoay sở Đã nổi được lên mặt nước Nhiệt độ hài hòa trên mặt nước đã giúp ông nhanh chóng thoát khỏi cơn lạnh cứng khủng khiếp Vừa lúc đó Ả đàn bà mang mặt nạ Limeo trắng bạc đạp nước bay vụt qua Ông lập tức vung đào Chém ngang qua hạ bộ của Ả Trong khoảnh khắc Lộ Ân ngoi lên lấy hơi, ánh mắt tự nhiên liếc về phía nút dây thừng mà ông đã thắt trên lan can đá. Nút dây đã bị tuột mất, tự dưng một ý nghĩ bỗng lè lên trong trí não ông. Kết thừng tính số trồng chật là một phương pháp mà Lộ Ân đã đọc được trong một cuốn sách cổ. Trước kia, ông và Lộ Tịnh Nghĩa đã tìm được một cuốn sách có tên là Số Đạo trong một ngôi nhà cổ ở Kim Hoa. Nội dung giảng dạy về các phương pháp tính toán đặc biệt từ thời viễn cổ cho đến cuối đời mình. Ông còn nhớ có một phương pháp tính toán cổ xưa nhất, gọi là kết thừng tính số trồng chập, thông qua cách thắt nút trên dây thừng để tiến hành tính toán. Nhưng phương pháp kết thừng tính số trồng chập cần phải tiến hành thắt nút và tháo nút theo một trình tự nhất định. Nếu khi tháo nút làm đạo lộ thứ tự, nút thắt nhầm còn chưa kịp tháo ra, Những phần còn lại trên sợi dây đã tròn với nhau thành mấy cái nút nữa. Đây là phương pháp tính toán tốt nhất trong làm ăn buôn bán, có tác dụng phòng ngừa tiểu nhân và hỗ trợ cho trí nhớ. Như vậy, những hũ băng tinh thổ hàn được nối liền bởi dây xích ở phía dưới kia. Phải chăng cũng có một nguyên lý với phương pháp kết thừng đếm việc? Thế là lộ ăn đến hít một hơi thật sâu rồi lặn ngay xuống nước. Sau khi lặn xuống đáy nước, Lộ Ân đã liên tục thay đổi rất nhiều vị trí để quan sát bảy chiếc hũ lơ lửng kia Đột nhiên ông nhìn thấy một khuôn mặt một mặt người cực lớn khuôn mặt được phác họa bởi những sợi xích nối liền bảy cái hũ Còn bảy cái hũ băng tinh thổ hàn to nhỏ so le vừa hay nằm đúng vị trí của thất khiếu mắt tai, mũi, miệng trên khuôn mặt Kết thường tính số trồng chập Đúng Nếu quả thật nó giống với nguyên lý kết thừng tính số trồng chập cần phải xuất phát từ thất khiếu để tìm ra trình tự. Theo lý luận về mạch lạc trên khuôn mạng trong đông y truyền thống, thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, hai tai thông với miệng họng, thất khiếu đều cần có khí vận hành, mà nguồn của khí lại xuất phát từ miệng họng. Nếu theo nguyên lý này, cần phải bắt đầu từ miệng. Lộ ân rất tự tin và phán đoán của mình, nhưng vẫn hành sự vô cùng cẩn trọng. Sau khi lựa chọn được một góc lý tưởng, ông thả lòng thân hình, cơ thể linh hoạt như một con cá, nhanh chóng tiếp cận với hũ băng tinh thổ hàn tương ứng với vị trí miệng. Bàn tay vừa chạm vào hũ băng tinh thổ hàn, sau lưng ông lập tức có một cây cột trụ to lớn hình vuông độ nghiêng xuống, kéo theo hai dòng nước ngầm từ hai bên ập lại, sộng thẳng vào sau lưng lỗ ân. Ở trong một luồng nước mạnh như vậy, rất khó có thể khống chế cơ thể vì hoàn toàn không có điểm đặt chân hay điểm mượn lực. Vì vậy, cả lỗ ân và cái hũ đều bị đẩy đi hai ba thước. Khuôn mặt đã bị biến dạng. Khi phần miệng cử động với biên độ lớn, thường sẽ kéo theo hai tay chuyển độc theo. Khuôn mặt này cũng tương tự như vậy. Nhưng vì khuôn mặt quá to lớn, nên mức độ biến dạng cũng không đến nỗi quá nhiều. Miệng đã di chuyển, đôi tay theo đó cũng chỉ hơi xoay đi một chút. Phần miệng của hai hũ băng tinh thủ hàn ở tai cũng ghẽ nghiêng đi. Bỗng nhiên, lộ ân không thể nhúc nhích được nữa, cơ thể như bị đè chặt dưới một vật nặng nghìn cân, tứ chi cứng ngắc không thể cử động, khóc người nhanh chóng bị bọc kín trong một lớp băng mỏng. Bởi vì hai miệng hũ cũng đồng thời nhắm thẳng vào ông, hai luồng hàn kình đối xứng từ hai phía đã giữ chặt ông lại, trong khi hai luồng hàn khí cực mạnh làm ông đông cứng. Xem ra thứ tự đã sai, cái nút cần gỡ đầu tiên không phải nằm ở miệng, nhưng bây giờ mới biết thì đã quá muộn. Ở trong khảm diện, một lựa chọn sai lầm cũng đồng nghĩa với việc kết thúc một tính mạng. Sau khi quan vũ lang bị băng tinh thổ hạn đánh chúng, toàn thân tê liệt, mất đi chi giác, may mà bên miệng vẫn còn ngậm tu khí. Nếu không, số mạng coi như đã xong. Anh bị trúng thương trước, nhưng lại nổi lên mặt nước sau lỗ ân. Lỗ thịnh nghĩa nhìn thấy ngũ Lang liền cất tiếng ngọt, nhưng ngũ Lang không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía lỗ thịnh nghĩa, rồi hữu lên một tiếng trong cổ họng. Bóng khí màu trắng đang ngậm trước miệng lập tức biến thành đỏ đen lẫn lộn. Máu đã phun đầy vào trong bóng khí, nhưng ngũ Lang không chịu nhả cái bong bóng ra, vì bên trong vẫn còn lại một hai hơi thở. Khảm diện phía dưới ghê gớm khó lường, khi ngũ Lang nổi lên, đã nhìn thấy sư phụ tiếp tục lặn xuống cậu không muốn để sư phụ gặp thêm nguy hiểm, vì vậy máu ứ vừa phun ra, ngũ lang lập tức ngót đầu, tiếp tục lặn xuống nước. vừa ngụp xuống, ngũ lang đã nhìn thấy lỗ ân đang bị khảm diện phong chế, thế là anh ta bất chấp tất cả, nào là hàn khí, hàn kinh, nào là dây xích, vò hũ nào là khảm diện, lút thắt, tất cả đều biến sạch khỏi đầu. ngũ lang vùng cây phát đao, nhầm vào dây xích chém tới. Anh ta chắc mỏm rằng chỉ cần chặt đứt dây xích Cắt đứt tiền kết là có thể cứu được sư phụ Phác đào chém lên sợi xích Sợi xích đương nhiên không đứt Nhưng hai vũ băng tinh thổ hàn Đang khống chế lộ ân lập tức tự khóa miệng lại Lộ ân nhanh chóng chìm nghiệm xuống dưới Như một khối đá nặng nề Mặc dù đã thoát khỏi băng tinh thổ hàn Nhưng cứ chìm thẳng xuống đáy nước sâu hôn hút thế kia Vẫn sẽ không còn cơ hội sống Vũ lang vội lật người bơi theo muốn giữ lấy sư phụ. Khi vừa lặn xuống, ngũ làng tiện tay chém thêm một đao lên sợ xích ngắn nối liền hai con mắt. Đao vừa chém xuống, hai hũ băng tinh thổ hàn ở hai lỗ mũi lập tức khép miệng. Đúng vậy, ngũ làng chỉ đánh vừa chém đại, nhưng lại tìm ra đúng thứ tự và vị trí nút lấy. Cách bố trí của đối phương quả là kỳ diệu tuyệt luân. Họ không đặt cơ quan đóng mở của băng tinh thổ hàn trên thân hũ, mà lại thiết kế trên dây xích. Mặt khác để hóa giải khảm diện này cũng không phải bắt đầu từ thất khiếu mà là theo thứ tự lần lượt từ thiên linh, vi tâm, sân căn, nhận thượng, hai gò má, hai nguyệt thái dương. vũ lang đã vô tình thực hiện được hai bước thứ nhất và thứ hai. đúng vào lúc này bảy chiếc hũ vọng rung lên kịch liệt, sau đó cả khuôn mặt từ từ méo mó và xoay chuyển, các đoạn xích quấn lấy nhau rối loạn, những chiếc hũ va đập, dồn lại với nhau, khuôn mặt càng lúc càng rung gió tốc độ xoay chuyển cũng mỗi lúc một nhanh cuối cùng xoắn với nhau thành một đám mau chóng lao thẳng về một khoảng tối ở bên cạnh vụ làng chỉ thực hiện bước thứ nhất và thứ hai những bước còn lại chưa thực hiện nốt khiến cho lực đạo hàn kinh của toàn bộ khảm diện chuyển vận không được cân bằng phương hướng của lực đạo cũng phát sinh thay đổi bởi vậy toàn bộ thiết kế bị co kéo và đập quấn rối với nhau thành một khối khảm diện mới chỉ bị phá chưa chưa được giải Khi thực cho dù người nhà họ lỗ biết cách giải phạm Nhưng chỉ dựa vào một mình ngũ lang Cũng chẳng làm được gì Bởi vì khám diện này cần phải đồng thời Tiến hành khóa miệng tại hai chỗ Không biết những chiếc hũ kia đã đập vào đâu Nhưng ngũ lang đã cảm nhận rất rõ Ở phía đó có một mạng đất đá Rất lớn sạt lở xuống Nhưng anh không còn tâm trí đâu Để mà để tâm tới chuyện đó Anh nhả chiếc bóng bóng lợn đã hết nhẫn không khí ra Tay trần quạt nước thật lực Nhanh chóng đuổi theo sư phụ mặc dù lỗ ân chìm xuống rất nhanh nhưng ngũ lang còn bơi nhanh hơn thoáng chốc đã túm được ông rồi nhanh chóng đạp nước kéo ông nổi lên vừa ngoi lên khỏi mặt nước lỗ ân há miệng hít ngường một hơi dài bật ra một tiếng kêu khiếp đản ngũ lang giữa người kinh ngạc không phải vì tiếng kêu của lỗ ân mà vì cảnh tượng trên bờ ao căn lầu nhỏ đã sụp đổ hoàn toàn thêm đá cũng đã mất tăm tất cả nhà cửa tường vách, đình hiên, hành lang, non bộ có thể từ mặt ao đều đã đổ nát, len lọ giữa những đống đổ nát là dòng nước màu xanh đen, giống hệt như mặt nước ao đang dâng lên. Cây cối cỏ hoa xung quanh bờ ao cũng đổ ngả nghiêng, chồng chéo hỗn độn trên đống đổ nát và mặt nước. Sau cái hít ngược rung rợn, lỗ ẩn cũng nhanh chóng tỉnh lại. Sức sống của thiết huyết đạo khách vốn vô cùng mãnh liệt, chỉ có điều hàn kình chưa hết, tay chân vẫn cứng ngắc không thể cử động. Chỉ hơi quay đầu, Lộ Ân cũng đã nhìn rõ cảnh tượng trước mắt Nhưng ông vẫn không quá hoảng loạn Chỉ hít thở một cách khó khăn và gấp gáp Nói với một giọng run dậy Chúng ta lặn xuống rồi bơi ra phía cổng sau Vũ làng liền xác định phương hướng đại khái của cổng sau Rồi cả hai người cũng hít vào một hơi thật dài Tiếp tục lặn xuống nước Dưới dòng nước xanh đen Vô số thứ tạp nham trôi nổi Đất đá ở phía trên là tạ chút xuống không ngừng Ngũ lang kéo lỗ ân bơi nhanh về phía cổng sau. Nhưng hướng đó không hề có đường thoát, không chỉ mình hướng đó, mà tất cả phương hướng đều đã không còn đường sống. Một hàng rào vắng thép rồng đã chắn ngang trước mặt họ. Hàng rào kết từ những cây thép to bằng chén rượu, không thể bẻ cong hay vặn gãy, trồng hệt như ngọn đinh ba thép trong tay quỷ dạ xoa đoạt hồn, ngang ngược vô tình ép con người ta vào cõi ma quỷ dưới đáy nước sâu.